Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 3.984 cùng thi triển thần thông. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Cường định. Trong lòng hai người đã có cộng đồng hiểu ra. du Cái kia kế tiếp nên làm như thế nào tự không cần nói cũng biết rồi. Tục ngư nói tiên hạ thổ vi cường hậu hạ thổ gặp nạn. Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là giảng quy của tu tiên giả. Về phần nai long chân nhân. Mọi người cảm thấy thằng này hội bởi. Vì lấy nhiều đánh thiếu mà cảm thấy cảm thấy thèm sao. Đáp án tự nhiên là không nhận. Vì vậy kế tiếp một màn cũng rất tốt dự đoán. Chỉ thấy Lâm Hiên nhẹ tay nhẹ run lên tự hồ chỉ là đầu vai khẽ nhúc. Nhích ngoài ra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 Ngay ngắn trật tự, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa. Pháp tắc, nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng. Một bên bát vĩ tiên hồ thấy ngây người. Đây quả thật là hạ giới tồn tại ấy ư, như thế thực lực, mặc dù không. Có biện pháp cùng chân tiên so sánh với, nhưng ở tiên giới cũng sẽ có. Nơi sống yên ổn, kiếm khí như tuyết. Vô cùng sắc bén. Nhưng mà cái kia mặt vũ trên mặt lại không có một tia ý sợ hãi. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên một ngón tay hướng về trước người một. Kiện pháp bảo điểm đi. Lập tức từ kính hào quang đại tố, tử sắc ánh sáng trói lọi đem bầu. Trời đều nhiễm lên một tầng mỹ lệ nhan sắc. Cơ hồ cùng lúc đó, tư không chấn động đột khởi. Một mặt cực lớn tử sắc lăng kính xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong gương phản chiếu xuất kiếm quang hình ảnh đến rồi. Sau một khắc đồng dạng sắc bén tiếng xé gió truyền vào lỗ tay. Nhưng lại vô số tử sắc vầng sáng theo cái kia lăng trong kính chen chút mà. Ra, nhìn kỹ, những tử quang này nguyên lai là từng đảo kiếm quang. Cùng cựu cung tu du kiếm kém phản phất. Bất đồng duy nhất là nhăn Sắc Cái này tựa hồ là Phục chế ra Lâm Hiên mắt mang hơi co lại Cơ hồ là trong tích tắc Phải ra cái này Phòng đoán Dù sao hắn đấu pháp kinh nghiệm Không phải chuyện đùa Nhưng kỳ thật là cùng không là Căn bản đã không trọng yếu Tự tính toán hiểu rõ Thì như thế nào Hôm nay cái này chút thời gian Chẳng lẽ còn có cơ hội biến chiêu sao? Trong lúc nhất thời, đầy trời đều ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Hoa bay múa, đinh đinh đang đang thanh âm lớn làm tia sáng gai bạc. Trắng tử quang ở giữa không chung giúp nhau truy đuổi, nhưng mà đánh. Nhau kết quả lại là bất phân thắng bại. Thật đáng sợ bảo vật, nó chỗ phục trí ra thần thông rõ ràng cùng cửu Cung tu du kiếm kém phản phất. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia hoàng sợ. Nhưng biến chiêu lại tuyệt không hàm hồ. Thần niệm đồng chỗ đầy trời hoa mỹ kiếm quang đã biến mất mất. Phản phất vừa rồi hết thầy cũng chỉ là huyến thuật. Nhưng mà hắn lại thỏ tay hướng phía hư không chụp tới mà ra. Theo Lâm Hiên động tác. Tia sáng gai bạc trắng xinh đẹp. Một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do.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 Không phải là phàm vật đã phi thường tiếp cận trong truyền thuyết. Tiên phủ kỳ chân rồi. Nó bản thân cũng có chứa pháp tắc chi lực. Lúc này cùng đầy trời. Trước linh khí một khối, phát huy ra càng hơn tại linh giới lúc uy lực. Vì vậy, nhưng thấy lâm hiên tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đúng ngay vào. Mặt liền có một rộng rãi gì thường kiếm khí chen chúc mà ra, già vân. Tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ trước mắt. Rồi lại nhanh chóng biến mất. Sở hữu kiếm khí. Phản phất bị áp xúc cùng một chỗ. Biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Lói lên tức thì. Tu du san liền hoành độ trăm trượng khoảng cách. Ven đường tử sắc. Kiếm khí. Lại có như giấy mỏng. Bị dễ như trở bàn tay chém cái thất. Linh bát lạc. Có thể sao chép lâm mố thần thông thì như thế nào lúc này đây, ngươi? Có thời gian dịp phản ứng sao? Lâm hiên bên khói miệng lộ ra một tia chê cười, sau đó liền nghe soạt. Một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia mảnh khảnh tinh ti đắc cùng phía. Trước tử sắc lăng kính hung hăng đụng vào nhau. Như cũ là thế như trẻ tre. Cái kia tử sắc lăng kính có lẽ là một không tệ bảo vật. Nhưng phòng, ngự tuyệt không phải hắn sở trưởng kia mà. Nương theo lấy sọt sẹt âm thanh đại tố, thượng diện vô số viết sách. Hiển hiện mà ra, hóa thành điểm một chút tử quang vào hư không trong. Tiêu tán mất, phốc, xa xa, mặt vũ trong miệng một đảo máu tươi phụt lên trên mặt tràn đầy. Kinh sợ, nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình sẽ bị một ít tiểu nhân. Con sâu cái kiến cho làm bị thương rồi. Ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Nương theo lấy cuồng loạn thanh âm truyền vào lỗ tai. Mặt vũ đem vươn tay ra, hướng về phía phía trước bắn ra, lập tức đồng. Lô trong bay lên một đám mở mịt tiên khí. Cái kia tiên khí chỉ vẹn vẹn có một đám, lại hướng phía bốn phía hiểu. Gió khuyết tán mà đi. Sau đó đình đại lầu các. Hòn non bộ thác nước, một mỹ lệ phong cảnh, đập vào mi mắt tựu phản phất trong truyền thuyết tiên cung. Xinh đẹp trói mắt, nhưng rất nhanh, những núi đá kia cây cối toàn bộ, biến thành quái thú như chính mình nhào đầu về phía trước rồi. Những quái thú này có đại như núi gào thép tầm đó, là được lại để cho. Núi sao động địa chấn, có tiểu như con muỗi nhưng mà hành động như gió. Nhiều loại thần thông cũng là tất cả không giống nhau Lâm Hiên mắt mang hơi co lại Trước tiên liền xác nhận đây không phải Huyến thuật Trong trước mắt Một núi cao lớn nhỏ Hình như mánh hổ quái vật đa bổ Nhào vào trước người hơn trưởng chỗ Không kịp tế ra bảo vật Lâm Hiên Một quyển oanh ra uy lực có lẽ hơi yếu Thực sự gọn gàng Oanh Cái kia lão hổ bị nện xuyên qua đầu lâu thân hình hóa thành từng khối. Nham thạch rơi đi xuống. Có thể tại rơi đích trong quá trình, những nham thạch kia rồi lại biến. Thành mãng xà. ngẩng đầu nhà tâm tựa hổ muốn lâm hiên tầng tầng lớp lớp cuốn lấy. Lâm hiên tay áo hất lên, vô số ngân sắc kiếm ti theo hắn đứng thẳng. Chỗ bộc phát ra đến, cũng phô thiên cái địa chạy đối diện kích bắn đi. Lập tức, mãng xà toàn bộ bị sỏ xuyên đầu lâu. Nhưng chúng như trước cũng không vấn lạc, cách đuôi hất lên, mỗi một. Đầu mãng xà, hóa thành trên dưới 100 chỉ phi nga, phô thiên cái. Địa hướng phía lâm hiên bổ nhào qua rồi. Giết không thắng giết, những cái thứ này tựa hồ có được vô cùng biến, hóa. Cửu cung tu du kiếm cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó, lâm hiên tay. Trái một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức tử quang đại tố, nhất thức. Dạng tinh xảo vòng tròn tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Tạo hình phong cách cổ xưa. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố, một hạng mục chi tiết trường. Linh thần điểu tử trong đó bay vút mà ra. Đôi cánh dương là đầy trời hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, bầu trời biến thành tử sắc, hồng liên chi hỏa. Trong truyền thuyết, có thể thiêu tan thế gian vạn vật. Người biến hóa vô cùng thì như thế nào, một mồi lửa đốt vi cho tàn. Không được sao. Cái này chu tức hoàn mặc dù không phải tiên thiên chi vật, nhưng uy. Lực cũng kém phàng phất. Luận uy lực, nó không nhất định có thể đủ thắng quá cái kia đồng lô. Nhưng tục ngữ nói, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết say có móng tay. Nhọn, hắn thần thông đối với cái này bảo vật, vừa vẫn có khắc chế hiệu. Quả, phốc, mặt vũ lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ. tràn đầy oán độc Nhưng Lâm Hiên cũng không sống khá giả, vừa rồi trải qua giao thủ động. Tác mau lẻ, nhưng mà trong đó hung hiểm thật đúng là không như bình. Thường đừng nhìn mình cũng chiếm thượng phong kỳ thật thắng bại đều. Tại làn danh, có thể thắng quả thực có vài phần vận khí, nhưng rất nhanh, lâm hiên. Lại nghĩ tới một vấn đề, nai long chân nhân ở nơi nào? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?